các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc truyện Thế giới buồn ngày tác giả Hùng Sơn được thể hiện qua giọng đọc của Duy Lý. Mời các bạn cùng nghe. Vào tập niên 60. Những người tò mò hoặc tin tưởng vào buổi ngày Ít ai không biết tới thầy 10 Ở cầu Bình Lợn Ông vào khoảng 70 Nhưng thân thể rất cường trắng Nước da ngầm đen Người hơi đủ Những lời đồn đại xung quanh cuộc sống của thầy Mười Nhiều khi nghe tới giận người Những quyền phép mà người ta nói về ông Vượt xa óc tưởng tượng Của các nhà văn chuyên viết về chuyện ma quài Từ Sài Gòn đi tới cầu Bình Lợi Cách khoảng 500 thước Gần tới chân cầu Một con đường đất nhỏ bên tay phải Ra tới những thửa vườn rửa cam Và mệnh đầy em hấp Vô trong Chừng hơn cây số Quẹo tay trái Gặp ngay một căn nhà ba gian hai trái Có mái ngói đỏ bạc màu Đó chính là nhà của thầy 10 Thầy Mười sống với vợ con, nhiều người ngạc nhiên về số tiền thầy kiếm được hàng tháng không phải là ít. Vậy mà thầy Mười sống rất lam lũ, vợ con hàng ngày nấu sôi đi bán rào khắp vùng. Khi bước chân vào nhà thầy 10 trong căn phòng khách chẳng ai có thể tin được ông giả này lại là một ông thầy bùa nổi danh như vậy. Trong phòng khách, một chiếc bàn gỗ mộc mạc, sáu cái ghế đơn sơ... Trên bàn lót miếng kiếng Ở bên dưới tấm kiếng Mấy tấm hình và con xếp lung tung Trông thật quê mùa Một bình trà và mấy cái chén nhỏ Để trong chiếc khay bằng nhôm cũ Đã chóc nước sợt Thầy mười tiếp khay ở đây Ngồi trong phòng khách nhìn ra vườn Quả là một khung cảnh nên thư Có lẽ thầy mười tốn rất nhiều công phu Cho vườn cây trái này Những mùa trái cây nở rộ Khách Sài Gòn tới vườn cây của thầy 10 ít ai muốn về, nhất là vào dịp hè. Trời Sài Gòn nóng nực, trai gái kéo xuống vườn trái cây của thầy 10 tình tự, nô đùa, thật thích thú. Nhưng ngay trong vườn cây một cái am nho nhỏ, chiều dài khoảng 6 thước, chiều ngang hơn 3 thước. Nằm lạnh lùng, mặc dù chưa tới gần, mọi người đất người thấy mùi nhang trầm thơm ngát. Mùi thơm không lấy gì làm lạc với những người bộ đạo Phật. Vì đấy cũng chỉ là những loại nhang thơm bán đầy giấy ở ngoài chợ, vào chùa triển nào cũng có. Nhưng không hiểu sao, mùi nhang này tỏa ra từ căn nhà nhỏ bé kia có một sức quyến rũ lạ lùng. Tuy nhiên, khi bước chân tới gần căn nhà nhỏ đó, ai cũng có cảm giác lạnh lạnh giận người. Như phải chạy qua một bãi tha ma vào những đêm trời tối, mọi người đều biết đó là nơi thầy mười thở phượng. Và luyện phép nuôi ngài Chưa có một người nào đủ can đảm Bước vào nơi đây một mình Kể cả những thầy bùa của những môn phái khác Dù cho đã từng đi lại với thầy mười Người ta gọi đây là am thầy mười Nơi bất khả xâm phạm Và là trung tâm của những chuyện kỳ bí ghê hồn Lần đầu tiên Sang được gặp thầy mười Vào một ngày hạ trời thật oi bức Buổi sáng hôm đó Đã có một trận mưa nho nhỏ Nhưng không làm cho cái nóng của Sài Gòn Giảm suốt chút nào Vừa bước vào vườn cây thầy Mười San đã cảm thấy tâm hồn Thực thành thơi Có lẽ màu xanh của lá cây Hương thơm của hoa cũng như dáng dấp Của những trộm mận nặng chiếu trên cành Làm chàng quên đi một Sài Gòn Đầy cát bụi Hôm nay San và sư phụ chàng Tới gặp thầy Mười có hai mục đích Thứ nhất là đem một Thân chủ xuống cho thầy Mười Giúp dùng vài công chuyện an sản Thứ hai là thầy Tư muốn giới thiệu San với thầy 10 vì cách đây mấy tháng San đã chính thức được làm lễ xuất sự. Thầy 10 chính là đệ tử duy nhất xuống núi sau cùng và kề cận sư tổ khi mãn phần. Cũng vì lý do này những sư huynh đệ của thầy 10 rất kiêng nẻ ông trong đó có sư phụ San. Được gặp thầy 10 là một điều thích thú. San đã nôn nóng muốn gặp ông từ lâu nhưng không được phép. Cậu lại với kinh nghiệm nhiều năm, thế cứ học trò nào đem xuống giới thiệu cho thầy 10 là y như rằng không sớm thì muộn thầy tư mất luôn đệ tử đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net